các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đoàn úy kỳ ngoài cười nhưng trong không cười hướng cô ta nhíu mày có vấn đề sao tôi là thư ký ngân hàng không phải bào chân lại càng không phải là người hầu của cô ta bộ dáng cô ta có chút khí cực bại hoại duyệt vũ không phải là chạy chân tiểu muội cô không phải giống nhau làm cho cô làm tiểu muội công tác hắn thái độ như trước bình tĩnh nhìn không ra có gì tức giận nhưng là miệng cũng rất lãnh Hiện tại Duyệt Vũ bởi vì cô mà làm lụng quá độ đến té xỉu, cô không phải cũng nên vì cô mua một chút thức ăn lót dạ. Tôi nghĩ Kim Thư Kỳ sẽ không không có một chút tính toán nào khác chứ. Nghe xong lời này xong, Hà Duyệt Vũ kinh ngạc trường lớn ánh mắt, mà Kim Mặt Lị lại tức giận đến thẳng cắn răng. Tổng giám đốc, người không ở đây, tôi chỉ là hợp lý phân phối cấp Hà Tiểu Thư một ít công tác mà thôi. Ý tứ của cô là nói mệnh lệnh của tôi không hợp lý tôi... tôi cũng không thưởng thức này không phục theo thủ trưởng mệnh lệnh cấp dưới hắn sắc mặt lạnh lùng nếu còn muốn tiếp tục ở lại nhanh đi làm theo lời nói tôi tin tưởng cô hẳn là biết chính mình nên làm chút cái gì đây là đoàn úy kỳ vừa không phát giận cũng không giống giận nhưng lại làm người ta xấu hổ vô cùng trước cường thế của hắn kim mặt lị chỉ có thể giận mà không dám nói gì gật gật đầu tôi đi làm chờ một chút Ngay tại lúc cô ta xoay người rời đi, đoàn úy kỳ lại cất tiếng khiến cô ta dừng bước. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô ta. Từ nay về sau, tôi không hy vọng lại xảy ra những chuyện này. Tin tưởng Kim Thư Ký hẳn là hiểu điều tôi muốn nói. Cô ta thở thật sâu, gật gật đầu. Tôi đã biết, Tổng Giám Đốc. Sau khi cô ta rời đi, Hòa Diệt Vũ có điểm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Anh... Anh vì sao muốn làm khó dễ Kim Thư Ký sao? Hắn vươn tay ra ngoài ngửi mái tóc của cô. Bởi vì cô ta dùng một loại phương thức tôi chán ghét đối đãi với cô, cho nên tôi chỉ một thân chi đạo, sẵn tiện còn trị một thân mà thôi. Hà Diệt Vũ đưa mắt nhìn tuần nhan của hắn, trong lòng nổi lên vô số màu hồng. Hắn để ý cô, hắn để ý cô. Cô khẳng định cô là tiểu trợ lý hạnh phúc nhất trên đời. Từ sau khi làm trợ lý, Hà Diệt Vũ không cần phải làm việc của nữ giúp việc nữa. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm còn có thể bị lão bản của cô theo trên giường đứng lên. Ăn bữa sáng hắn làm cho cô, còn có thể nghe hắn nói một chút tin đồn thú vị. Tiếp theo lão bản cùng cô đi làm, đến giữa trưa còn dẫn cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm trưa. Sau khi tan ca, chờ ăn xong bữa tối, hắn cùng cô ngồi ở phòng khách xem tivi. Lúc cô gật gà muốn ngủ, hắn lại ôm cô vào phòng, đắp lại cái chăn cho cô. Cũng bởi vì ý thức được hành động săn sóc của hắn, Hà Diệt Vũ càng ngày càng không rõ là mình làm trợ lý của đoàn úy kỳ hay là là bạn gái của hắn. Nếu nói nàng là trợ lý, thì làm gì có lão bản nào lại săn sóc trợ lý như thế? Nhưng nếu nói nàng là bạn gái của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nói thích nàng. Ngay cả cây hoa tình nhân cũng chưa từng tặng nàng một cây. Hơn nữa tuy rằng hắn ngẫu nhiên ốm ấp nàng, nhưng lại không có hôn qua cô. Chẳng lẽ nói mỹ lực của cô không đủ? Hay là cô hiểu lầm địa vị của chính mình? Từ nhỏ đến lớn Hà Diệt Vũ cũng chưa buồn giàu tới như vậy Luôn được bà ác ma kia bảo hộ như bảo bối Chỉ cần cô mở miệng Ba người ca ca cho dù lên núi đao Xuống trào dầu cũng thỏa mãn nguyện vọng cho cô Thế nhưng hiện tại Cô đến bộ cả đầu ra Cũng không thể tìm được một cái đáp án Cô cũng không có kinh nghiệm luyện ái Đại khái là vì các ca ca cho rằng Cô còn nhỏ Tâm hồn đơn thuần nên quản lý phương diện này rất nghiêm khắc Chỉ cần là giống đực, trên cơ bản đều phải tránh xa cô 3 mét. Mà cô cũng nghĩ đến trừ ba người Kakaza, không còn người nào vĩ đại hơn nữa, cho đến khi đoàn ủy kỳ xuất hiện mới làm cho cô phủ định ý niệm này. Nhiều ngày ở chung, cô càng lúc càng bị hắn hấp dẫn, thậm chí chỉ cần thấy hắn, cô đã có cảm giác thỏa mãn. Hôm nay là tiệc tối chúc mừng ngân hàng Cẩm Phong kỷ niệm 30 năm, cô cũng là người chủ yếu bài ra bữa tiệc này, hơn nữa cô đề xuất ý kiến Cô hồ có 80% đều được đoàn úy kỳ tiếp thu Không chỉ như thế Hắn còn nói cô thật là tài năng Làm cho lòng cô có chút đắc ý Rất xa hà Duyệt Vũ nhìn thấy đoàn ủy kỳ Thòng dòng lễ phép Đang nói gì đó với các bác lớn tuổi Khi hắn nhìn thấy cô Cô xác định trong ánh mắt của hắn Làm cho người ta tâm động ôn nhu Cô cười ngọt ngào hướng hắn với vẫy tay Hắn cho cô một nụ cười trấn an Ý bảo cô Việc xong rồi sẽ nhanh lại đây Cô rốt cuộc có đầu óc hay không? Vì sao ngay cả cái ly cầm cũng không được? Đúng lúc này, bên tai chuyển đến một thanh âm gian dạy. Họ diệt vũ nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa. Lý Mỹ Ngọc cúi đầu xuống nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.